Mới rồi ngươi luyện chế ra vương phẩm đang dược. Nếu ta đoán đúng thì thập nhị bảo lâu xem ngươi là đệ tử thần dược môn. Thừa nhận thân phận của ngươi nên mới ban thưởng. Chập chập nếu ta đoán đúng thì ngươi sướng rồi. Vốn ngươi cần đột phá đến nửa bước vương giả mới có thể đi vào tầm thứ tư. Hơn nữa còn cần một ít bí pháp để mở ra tầm thứ tư. Hiện tại ngươi không cần đột phá đã có tư cách vào tầm thứ tư. Chờ khi ngươi có thực lực lên mấy tầm trên cùng, mới báo vật đó làm ta cũng phải thèm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 780 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 978 Nửa Bước Phương Giả 2. Khí linh thương long tí tặc lưỡi kinh tháng. Thái cổ thương long hiểu rõ thần dược môn giàu cỡ nào ở thời đại viễn cổ là cự phách hùng bá một phương. Lâm tiêu thì không nghĩ nhiều. Sinh tử quyền lâu đầy rẫy nguy hiểm. Hiện tại hắn còn yếu. Vào được tầm thứ tư đã là trông nhờ vào may mắn. Mấy tầm trên cùng không nằm trong phạm vi đáng đo của lâm tiêu. Lâm Tiêu nhìn đan dược trước kia Lâm Tiêu không dám suy nghĩ bốn chữ vương phẩm đan dược chẳng ngờ hắn thật sự luyện chế ra. Suy nghĩ thứ nhất trong đầu Lâm Tiêu là nếu có nhiều sinh mệnh chi tinh thì tốt rồi. Luyện chế ra một đống vương phẩm đan dược cho phụ thân. Mẫu thân mỗi người dùng một viên. Tuy không đến mức giúp bọn họ có sức mạnh cường đại nhưng ít nhất áo nghĩa sinh tử sẽ kéo dài tuổi thọ. Tất cả với điều kiện là lâm tiêu vào được tầm thứ bốn cướp càng nhiều sinh mệnh chi tinh hơn. Lâm tiêu nghĩ vậy lập tức chộp lấy vương thể đang toát ra khí tức sự sống đậm đặc nuốt vào bụng. Khí tức vương giai cường đại làm lâm tiêu suýt trượt tay. Thật nhiều lực lượng sinh mệnh điên cuồng ùa vào cơ thể lâm tiêu, lực lượng cường đại khiến mỗi vị trí trên người hắn lột xác. Có một phần năng lượng cải tạo cơ bắp, kinh mạch, nội tạng, xương, máu trong người lâm tiêu. Một phần khác tụ ở đang dược. Được lực lượng tẩm bổ. Nguyên hải nhanh chóng trướng lớn lên. Chớp mắt phá vỡ ra. Phạm vi đang dược tràn ngập mỗi ngóc ngách cơ thể lâm tiêu. Trong người vương giả sinh tử cảnh không có nguyên hải. Mỗi vị trí cơ thể là nguyên hải. Chân nguyên vô cùng tận. Không bao giờ cạn kiệt. Từng đợt phù văn nhập vào đầu lâm tiêu, hắn lĩnh ngộ sinh tử càng lúc càng thấu suốt như một loại bản năng. Các loại áo nghĩa huyền diệu quanh quẩn trong đầu lâm tiêu. Thời gian trôi qua, tất cả dược lực bị hết thu sạch sẽ. Ẩm! Um, Nguyên hải đã thẩm thấu tất cả ngóc ngách cơ thể lâm tiêu, cảm giác cường đại dâng lên trong lòng hắn. Lâm tiêu nắm giữ áo nghĩa sinh tử rốt cuộc bước chân vào cảnh giới nửa bước vương giả. Xoẹt! Cùng lúc đó, tinh thần tôi thể quyết cũng đột phá bước chân vào đệ tam trọng. Đây chính là cái gọi là sinh tử sao tay phải lâm tiêu biến thành đao chém vào tay trái, máu tươi chảy ra. Tiếp tắt sau tiếng xèo xèo vang lên, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Chỉ chớp mắt vết thương dài gần thước lành hẳn. Giống như thực thú trong tầng một. hai của sinh tử quyền lâu. hoàn toàn không có vết sẹo nào. thái cổ thương long khó tin rốn to. Có chuyện gì xảy ra thế? ngươi chỉ mới nắm giữ áo nghĩa sinh tử đã làm được điều này, nhìn tốc độ khép vết thương thì cách trọng sinh tứ chi không xa. Thái cổ thương long trợn mắt há hốt mồm. Chuyện xảy ra trên người làm thái cổ thương long giật mình biết bao lần. Nắm giữ áo nghĩa sinh tử không có nghĩa là tự nhiên học được trọng sinh tứ chi cần qua tình rất dài. Ngộ tính mỗi võ giả khác nhau, bỏ ra thời gian cũng dài ngắn khác biệt. Nhưng Thái Cổ Thương Long chưa từng nghe có ai như Lâm Tiêu chỉ mới nắm giữ áo nghĩa sinh tử đã làm được điều này. Lâm Tiêu lắc đầu. Cho Thái Cổ Thương Long biết không phải hắn nắm giữ áo nghĩa sinh tử mới có kết quả này. Là do hắn tu luyện tinh thần tôi thể quyết đột phá để tam trọng mang đến năng lực đặc biệt. Lâm Tiêu kể lai lịch võ học tinh thần. Thái Cổ Thương Long càng khó hiểu hỏi. Võ học tinh thần. Tuy Thái Cổ Thương Long biết nhiều võ học cường đại nhưng lần đầu tiên nghe về võ học thần kỳ như tinh thần tôi thể quyết. Thái Cổ Thương Long hỏi thăm kỹ càng, nhíu chặt mày. Trong thời đại viễn cổ không có tôn môn thiên tinh cung mà Lâm Tiêu nói chẳng lẽ là tôn môn xuất hiện sau khi thái cổ thương long chìm vào giấc ngủ say. trong khi thái cổ thương long khó hiểu thì lâm tiêu cảm giác đệ tam trọng trọng sinh tứ chi của tinh thần tôi thể quyết khác với vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng khác. cường giả vương giả sinh tử cảnh nhất trọng tuy nắm giữ áo nghĩa sinh tử nhưng vết thương sẽ không khép lại nhanh như vậy. Miệng vết thương khép cần tiêu hao sức sống của bản thân. Nếu tiêu hao hết sạch sức sống thì dù là một vết thương nhỏ cũng không chữa khỏi được. Tinh thần tôi thể quyết của lâm tiêu tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu kết hợp áo nghĩa sinh tử thì năng lực phục hồi hơn xa vương giả sinh tử cảnh cùng đẳng cấp khác. Thái cổ thương long cảm thán rằng. Ta ngủ say đã lâu, trên đại lục có nhiều chuyện đã thay đổi. Ít nhất chuyện xảy ra trên người lâm tiêu làm thái cổ thương long không hiểu. Lâm tiêu lòng mấy động. Hắn muốn hỏi thái cổ thương long chuyện ngày xưa yêu thú công kích thành trì. Nhưng tạm thời hắn không có thời gian. Lâm tiêu nhìn viên sinh mệnh chi tinh khác không biết lần thứ hai luyện chế kết quả sẽ như thế nào. Luyện chế ra vương thể đang bình thường hay vương phẩm đang dược giống như vừa rồi Hai canh giờ sau Dược khí đậm đặc khuyết tán Phúc cuối luyện chế trong bát quái lô lại phát ra lực lượng bí ẩn luyện vương thể đang thành vương phẩm đang dược Lâm tiêu lần nữa rung động vì bát quái lô cường đại Luyện dược sư đã phát triển rất nhiều năm trên đại lục thương khung Hệ thống cực kỳ hoàn mỹ, đẳng cấp nghiêm ngặt, Không thể có chuyện luyện dược sư cử phẩm luyện chế ra vương phẩm đang dược. Đây là một cái khe rảnh không ai vượt qua được. Nhưng lâm tiêu dựa vào nhị mùa chân hỏa. Cử ngữ phân thần thuật và bác quái lô đã dễ dàng hoàn thành. Khiến người ta rung động phần viêm quyết cử ngự phân thần thuật đều là công pháp cường đại từ bát quái lô phát ra tất cả bắt đầu từ bát quái lô lâm tiêu biết rõ trong bát quái lô có nhiều bí mật mà hắn chưa thể chạm vào viên vương phẩm đang dược này lâm tiêu dành cho phân thân toản địa giáp rất có thể trong vòng một hai tháng phân thân toản địa giáp sẽ tự mình lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử Nhưng Lâm Tiêu dùng vương phẩm đang dược rồi. Hắn biết viên vương thể đan này trừ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử ra càng tăng lực phòng ngự cơ thể lên đến mức độ rất khủng bố. Theo Thái Cổ Thương Long nhận định thì bây giờ lực phòng ngự của Lâm Tiêu đã không yếu hơn vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Ngẫm lại cũng đúng. Vương phẩm đang dược trải qua bát quái lô nâng cấp nếu giống như vương thể đang bình thường chỉ giúp người lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử thì nó có tư cách gì gọi là vương phẩm đang dược. Ừ, ừ. Phân thân toản địa giáp nuốt đang dược vào. Thoáng chốt mỗi tất tế bào toàn thân mất mấy. Lực lượng sinh mệnh cường đại không ngừng nhập vào cơ thể nó. Cải tạo từng tế bào một <cười> <cười> Khí tức cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ yêu hạt của phân thân Toản địa giáp Yêu hạt chứa 80% lực lượng yêu nguyên của phân thân Toản địa giáp trong khoảnh khắc này chậm rãi hòa tan Hóa thành lực lượng sinh mệnh tinh thuần dần dung nhập vào trái tim phân thân Toản địa giáp Chậm rãi chuyển biến hướng trái tim yêu vương Vương thể đang do thần dược môn nghiên cứu ra chỉ giúp phở giải nhân loại lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Khó nói tác dụng mạnh bao nhiêu với yêu tột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 781 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 979 sinh tử tam trọng Nhưng năng lượng căn nguyên trong sinh mệnh chi tinh có tác dụng cho yêu tột lẫn nhân cột. Cộng thêm phân thân toản địa giáp cách lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử chỉ còn bước cuối. Vương phẩm đang dược chứa lực lượng sinh mệnh cường đại kích động nó. Phân thân toản địa giáp và bản tôn cùng thăng cấp. Bước vào cảnh giới nửa bước yêu vương. Lực lượng thật mạnh. Lâm Tiêu cảm nhận được phân thân toàn địa giáp đột phá nửa bước yêu vương thì huyết mạch chuyển biến kinh người, máu màu đỏ dần thành màu vàng nhạt, toát ra khí tức cực kỳ cường đại. Chỉ tính uy hiếp phát ra thậm chí mạnh hơn cả uyên long vương yêu vương nhất trọng Lâm Tiêu đã thấy trong chiến trường ma uyên, áo nghĩa sinh tử của yêu tộc quả nhiên khác với nhân tộc lâm tiêu so sánh áo nghĩa sinh tử do bản tôn và phân thân toản địa giáp cảm ngộ hắn thấy hơn khác nhau. bản tôn cảm ngộ áo nghĩa sinh tử đa số là tăng độ mạnh cơ thể, hiểu biết thân thể, về sinh mệnh, diễn biến ra năng lực là trọng sinh tứ chi, nhanh chóng khép lại vết thương, Cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng dù tứ chi bị chém đứt vẫn mọc ra bình thường. Phân thân toàn địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử khác hẳn, đa phần là độ mạnh thân thể và chuyển đổi cơ thể. Yêu thú khác với nhân loại, một số yêu thú bản thân đã đã có thể trọng sinh tứ chi, sức sống mạnh mẽ hơn nhân loại. Sau khi đột phá yêu vương cảnh, Yêu thú vương giả chuyển hóa ra năng lực là biến ảo kích cỡ thân thể. Nói tiếng người này nọ. Đương nhiên về mặt thân thể trọng sinh thì yêu thú và cường giả nhân loại giống nhau. Đột phá cảnh giới nửa bước vương giả, lâm tiêu giàu dạt hào khí. Hiện tại lâm tiêu chỉ cần lĩnh ngộ áo nghĩa không gian là có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh thật sự. Một trong những tồn tại đỉnh cao nhất đại lục này Mắt lâm tiêu lón tia sáng lạnh La sơn tôm chờ xem Khi ta đột phá sinh tử cảnh sẽ là lúc dẫm lên tôm môn của ngươi Long gia, chúng ta đi tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu ngay đi Long gia có thể cảm giác lối vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu ở đâu không? Thái cổ thương long trả lời Ta không rõ lối vào tầm thứ bốn ở đâu. Nhưng ta cảm giác cách chỗ người mười mấy vạn dặm về hướng nam có khá nhiều sức sống cường đại tụ tập lại. Nếu ta đoán đúng thì đó là lối vào tầm thứ bốn thập nhị bảo lâu. Thái cổ thương long phục hồi chút ít sinh mệnh. Ý thức cảm giác được bên ngoài nhưng không thể thấy rõ tất cả. Chỉ dựa vào ý thức cường đại cảm giác một số khí tức Lâm tiêu quyết định ngay Vậy thì đi tới đó Lâm tiêu hóa thành luồng sáng bay hướng thái cổ thương long chỉ dẫn Vù vù vù Trong lúc bay đi tinh thần lực của lâm tiêu lật xem sách điều khiển hoàng thiên hậu thổ ấm cất trong không gian thương long tí Thử tế luyện hoàng thiên hậu thổ ấm bên trong <cười> <cười> Khi tinh thần lực Chân nguyên của lâm tiêu mới thẩm thấu vào hoàng thiên hậu thổ ấm Thì cả đại ấm rung rinh toát ra ánh sáng mông lung như bị kiếp hoạt Nhưng tiếp theo mặc cho lâm tiêu tế luyện Theo cách ghi trong bí tịch vẫn không thể điều khiển hoàng thiên hậu thổ ấm Lâm tiêu nhíu mày thầm nghĩ Kỳ lạ tại sao không thể tế luyện được nó Không có sai lầm gì mới đúng. Thái cổ thương long lên tiếng. Tiểu tử. Đại ấm ngươi tế luyện này bên trong nó có ấm ký huyết mạch. Chắc chỉ truyền nhân của huyết mạch này mới tế luyện ra được. Ngươi không có huyết mạch đó đương nhiên không cách nào tế luyện đại ấm. Lâm tiêu trợn tròn mắt, vậy chẳng phải là hoàng thiên hậu thổ ấm vô dụng với hắn thái cổ thương long cười đắc ý. ha ha ha, có phải tiểu tử nhà ngươi rất thất vọng không. nhưng ngay sau đó thái cổ thương long biểu môi nói. nhưng ngươi đừng lo, ấm ký huyết mạch này là khó khăn cho người khác nhưng với long gia ta chỉ là chuyện nhỏ. thái cổ thương long dứt lời, lực lượng vô hình sinh ra trong thương long tí quấn quanh hoàng thiên hậu thổ ấm hoàng thiên hậu thổ ấm đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, phù văn phức tạp hiển hiện. Thái cổ thương long phát ra lực lượng bí ẩn từng chút một hòa tan ánh sáng đến cuối cùng vụt tắt. được rồi, bây giờ ngươi thử xem. lâm tiêu lần nữa rót tinh thần lực vào đại ấm. Âm, âm, âm. Hoàng thiên hậu thổ ấm tỏa sáng chói lòa tinh thần liên kết như tay với chân hiện ra trong đầu lâm tiêu. Lâm tiêu hét to một tiếng. Đây, hoàng thiên hậu thổ ấm bay ra khỏi không gian thương Long tí biến to mấy chục trượng, ầm ầm đè xuống. Mặt đất rạn nứt thành cái khe dài ngàn thước, sâu không thấy đấy. Nhiều cát vàng từ hai bên rơi xuống khe sâu, cảnh tượng rung động hồn người. Lâm Tiêu trợn to mắt nói Mạnh dữ vậy Lâm Tiêu cho rằng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không còn quan trọng gì khi hắn đột phá nửa bước vương giả Giờ xem ra Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không ủ ổng là báo vật trấn tôn của La Sơn Tôn uy lực cường đại khiến người léo lưỡi Là trợ lực cực kỳ to lớn Giọng thái cổ thương long vang bên tai Lâm Tiêu Đương nhiên rồi. Hoàng thiên hậu thổ ấm không phải binh khí vương giả chỉ là chí bảo có ấm ký vương giả. Nhưng bàn về uy lực thì hoàng thiên hậu thổ ấm không thua gì binh khí vương giả. Dù sao ấm ký vương giả là vương giả sinh tử cảnh để lại một loại ấm ký năng lượng trong chí bảo. Cấu thành từ lực lượng căn nguyên của vương giả sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh khác nhau rót ấm ký vương giả vào uy lực cũng khác biệt. Nếu ta không đoán sai, Đại ấm trong tay ngư chứ ấm ký vương giả chắc do vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng rót vào. Dùng cách đặc biệt luyện chế ra. Rất hiếm có. Lâm tiêu thầm gật gù. Thì ra là vậy. Lúc trước La Bá Thiên, La bị giới hạn thực lực nên không hoàn toàn phát huy huy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm. Lâm Tiêu thầm cảnh giác. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm là chí bảo báu vật của La Sơn Tôn. Thái Cổ Thương Long nói mấy lời này là cho Lâm Tiêu biết ngày xưa La Sơn Tôn có ít nhất một cường giả vương giả sinh tử cảnh để nhị trọng. Không biết bây giờ còn sống không? Vương giả sinh tử cảnh nhân loại giống như yêu vương của yêu tục chi ba trọng. Đệ nhất trọng trọng sinh tứ chi, mọc ra tứ chi bị chặt cụt Đệ nhị trọng diễn sinh máu thịt không chỉ mọc tay chân cụt nửa người tan nát cũng có thể khép lại. Đệ tam trọng bất tử bất diệt. Đây đã là giai đoạn tối cao của vương giả sinh tử cảnh. Sức sống cường đại rất khó đánh chết. Có lẽ sẽ dùng một số thủ đoạn cường đại cực kỳ mạnh mẽ mới giết được. Đây là điểm đáng sợ của vương giả sinh tử cảnh. Đặc biệt vương giả đệ tam trọng bất tử bất diệt. Nếu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường không có chút thiên phú đặc biệt. Dù đối phương ngoan ngoãn đứng yên cho ngươi đánh cũng không giết được người ta. Ba đẳng cấp đại biểu cho mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa không gian mạnh hoặc yếu Vù vù vù Mấy canh giờ bay đi lâm tiêu đã thấy lối vào tầm thứ bốn phía xa Một số võ giả lục tục chạy tới tụ tập theo từng nhóm thế lực nhưng không nhiều người lắm Bọn họ ngồi xếp bằng, lặng lẽ hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 782 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 980 sinh tử ma bàn 1 lực lượng sinh mệnh ở lối vào tầng thứ 4 đậm đặc hơn bất cứ nơi nào khác trong ba tầng Mỗi một lần hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ có nhiều lực lượng sinh mệnh theo nguyên khí nhập vào cơ thể cải tạo thân thể. Mục đích chuyến đi của bọn họ là đây. Bên góc đế quốc thần võ triệu thiên thần cảm giác có người đến, gã đang nhắm mắt tu luyện chợt mở to mắt. Thấy lâm tiêu đến, mắt triệu thiên thần lóe tia sáng ôm trầm. Trong lòng triệu thiên thần tràn ngập khó chịu. Không ngờ tiểu tử này vẫn chưa chết. Trong thời gian ở sinh tử quyền lâu. Thực lực của triệu thiên thần tăng tiến nhiều so với trước kia. Nếu không rõ sức mạnh của lâm tiêu thì gã đã sớm thách đấu lấy lại mặt mũi. Nhưng ở tầm trước lâm tiêu đánh với tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thể hiện thực lực khiến triệu thiên thần kiên dè, Không dám có hành động lỗ mãn. Hờ! Tạm thời tha cho ngươi, chờ ta đột phá nửa bước vương giả rồi sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội triệu thiên thần ta. Triệu thiên thần cảm giác được gã cách nửa bước vương giả chỉ một bước, nếu bước ra thì thực lực của gã sẽ tăng vùng vụt. Khi đó mặc cho lâm tiêu mạnh cách mấy đều không đánh lại triệu thiên thần. Lâm tiêu cảm nhận được ánh mắt đầy đối địch của triệu thiên thần, hắn phớt lờ đi. Thực lực lâm tiêu lên cao, đối thủ như triệu thiên thần đã không lọc vào mắt hắn được. Đằng trước vọng lại tiếng reo vui. Lâm tiêu! Hứa chính bước đến. Thấy người mình lâm tiêu cũng rất mừng. Không ngờ hứa huynh đệ đến đầu tiên. Lâm tiêu hỏi ngay. Ngươi có thấy nhóm đại ca của ta không? Hứa chính lắc đầu trả lời. Ta chưa gặp nhóm Lâm Huyên, chắc chưa tới đây. Từ khi ta vào tầm thứ ba đã xuất hiện tại đây, chưa gặp nguy hiểm gì. Hứa chính rất là cảm thán, gã thấy nhiều võ giả khi đến đây ai nấy toàn thân đẫm múa. Tầm thứ ba tàn nhẫn hơn hai tầm trước, hứa chính được truyền tốn đến gần lối vào tầm thứ bốn đã là may mắn. Đối với võ giả vào sinh tử quyền Lâu thì lối vào tầm thứ bốn là mục đích cuối cùng của bọn họ. Nơi này là chỗ lực lượng sinh mệnh đậm đặc nhất trong ba tầm trước của sinh tử quyền Lâu, là chỗ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tuyệt vời nhất. Tầm thứ bốn thì dựa theo kinh nghiệm những lần trước sinh tử quyền Lâu mở ra bọn họ đường mơ mộng. Lâm tiêu nhìn hoang mạc phía xa, lòng thầm lo âu. Không biết nhóm đại ca sao rồi. Lâm tiêu bất lực. Tầm thứ ba sinh tử quyền lâu rộng lớn. Muốn tìm một người không khác gì biển rộng tìm kiêm. Với thực lực của đại ca Lâm Hiên. Lại có thái thần tháp. Miễn không bị người vây công thì tìm đến lối vào tầm thứ bốn không thành vấn đề. So sánh thì xác suốt nhóm Đông Phương Nguyệt Linh gặp nguy hiểm lớn hơn. May mà bắt Lý Huyền là đã bị lâm tiêu giết. Thiếu hai người kia giảm nhiều nguy hiểm cho nhóm Đông Phương Nguyệt Linh. Những võ giả đế quốc khác nếu không tranh chấp ít lợi ích khi tấn công người khác. Điều đáng lo duy nhất là không biết nhóm Đông Phương Nguyệt Linh có gặp yêu thú cường đại nào. Hoặc bị nhiều thực thú các bao vây không. Tiểu tử, sao ngươi còn chưa vào tầm thứ bốn. Hiện tại ngươi chỉ cần bước vào cánh cửa ánh sáng kia là sẽ bước vào tầm thứ bốn thập nhị bảo lâu ngay. Giọng hương phấn của long gia truyền ra từ thương long tí. Tầm thứ bốn thập nhị bảo lâu khác với ba tầm trước bên trong toàn là báo vật. Sinh mệnh chi kinh nhiều hơn tầm thứ ba rất nhiều nhưng nguy hiểm cũng lớn. Chờ chút nữa đi. Không thấy đại ca Lâm Hiên thì Lâm Tiêu không yên lòng. Hắn ngồi xếp bằng ở lối vào tầm thứ 4. Hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa tăng mạnh cơ thể mình. Lâm Tiêu thô diễn tinh thần tôi thể quyết tiến bộ hơn. Một số cường giả lục tục đến gần, ngày càng nhiều người ngồi xếp bằng. Không lâu sau lãnh uy minh chạy tới. Lại qua dây lát, Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần đến nơi. Thấy lâm tiêu, hứa chính, đám người Giang Trần rất hương phấn. Mọi người tụ tập lại. Giang Trần kiếp động nói. Lực lượng sinh mệnh trong sinh tử quyền lâu quá đậm đặc, mới qua bao lâu mà ta đã đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhờ lực lượng sinh mệnh cường đại trong sinh tử quyền lâu kiếp động thực lực gian trần tăng vọt đã bước chân vào cảnh giới quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong không chỉ gian trần đông phương nguyệt linh cũng đột phá toát ra khí thế hùng hồn lãnh uy minh hứa chính vốn là cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bọn họ cảm giác trong thân thể tràn ngập sức sống có xu hướng tiến đến gần nửa bước vương giả mỗi người vào sinh tử quyền lâu đều có kỳ ngộ hiếm hoi. đông phương nguyệt linh quan tâm hỏi. lâm tiêu, ngươi có thấy đại ca của ngươi đâu không? trong mắt đông phương nguyệt linh tràn ngập lo âu. lâm tiêu an ủi nàng. tạm thời chưa thấy, nhưng tin tưởng đại ca của không bị gì. ầm ầm ầm. khí thế cường đại ập đến bao trùm lên mọi người. Mọi người giật mình kêu lên Là Lăng Thiên Hậu Khí thế mạnh thật Lăng Thiên Hậu đột phá nửa bước vương giả Toàn thân Lăng Thiên Hậu toát ra giao động sinh mệnh đậm đặc Gã không keo kiệt phát ra uy hiếp cường đại Lăng Thiên Hậu cao cao tại thượng Ánh mắt bể nghệ hết thảy Làm người rung động Trừ lâm tiêu che giấu thực lực ra Lần đầu tiên mọi người thấy có người vào sinh tử quyền lâu đột phá đến nửa bước vương giả Vù vù vù Lăng thiên hậu đáp xuống chỗ đế quốc thần võ Đám cường giả đế quốc thần võ đang khoanh chân tu luyện thoáng chốc đứng dậy biểu tình kích động Lăng thiên hậu lạnh lùng nói Ngồi xuống đi Lăng thiên hậu không thèm nhìn ai, gã đưa mắt nhìn hướng lối vào tầm thứ bốn nằm ngoài sa mạc trăm dặm. Lối vào tầm thứ bốn là cánh cửa ánh sáng đóng kín. Trước cửa ánh sáng là sa mạc hoang vu rất là tĩnh lặng. Lăng thiên hậu lao vào trong. Mọi người đứng bật dậy trợn tròn mắt. Lăng thiên hậu muốn làm gì? Định vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu sau. Đùa! Trong tình báo mọi người đều biết thì vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu đã là chấm dứt. Không có thực lực vương giả sinh tử cảnh thì không vào tầm thứ bốn được. Lâm tiêu soi tròn mắt nhìn. Lăng thiên hậu vừa vào sa mạc chợt bùm một tiếng, dòng cát bắn lên cao. Một con thú cát cao mười mấy thước xuất hiện trước mắt mọi người. Con thú cát gầm rống đánh một trảo tới lăng thiên hậu. Mắt lăng thiên hậu lón tiên sáng hét chói tai tung ra một quyền ngênh đón. ầm ầm ầm, Thanh âm điếc tai vang vọng thiên địa, chân nguyên khủng bố như cơn lốc khuyết tán bốn phương tám hướng. Lăng thiên hậu đánh nhau với con thú cát khổng lồ tiếng động điếc tai làm đất đai rung rinh. Cát vàng che trời, chân nguyên kiếp động. Mọi người giật mình kêu lên. Đây chính là thực lực của nửa bước vương giả sao. Mạnh quá! Chúng ta gặp con thú cát cao mấy thước đã có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Khó giải quyết. Giết mãi không chết. Gần bằng cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Con thú cát này cao mười mấy thước chắc chắn trên cả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nửa bước vương giả quá mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 783 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 981 Sinh tử Ma Bàn 2 Trên bầu trời lăng thiên hậu và con thú cát cao mười mấy thước va và chạm vào nhau. Mỗi lần đều là trùng kích to lớn. Lực lượng đáng sợ khuyết tán bốn phương tám hướng. Lăng thiên hậu, con thú cát đánh tới đánh lui tuy nhiên mọi người nhìn ra được con thú cát chiếm ưu thế hơn. Con thú cát có thể biến đổi thành bất cứ bộ dạng nào, điều này đem lại ưu thế lớn cho nó mỗi lần lăng thiên hậu tấn công chỉ cướp đi một phần lực lượng sinh mệnh trên người con thú cát nhưng không cách nào thật sự tổn thương nó ầm ầm ầm nắm đấm khổng lồ đánh vào chân nguyên hộ thể của lăng thiên hậu làm gã bay ngược ra mọi người trợn to mắt nói lăng thiên hậu sắp thu sao lăng thiên hậu hừ lạnh một tiếng hờ sinh tử ma bàn! Lăng Thiên Hậu ổn định thân hình, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc. Hai cái cối một đen một trắng bay ra khỏi tay Lăng Thiên Hậu toát ra khí tức vương giả. Khí thế thật kinh khủng, chẳng lẽ là binh khí vương giả? Không đúng, không phải binh khí vương giả mà là chí bảo chứ ấn khí vương giả. Lăng Thiên Hậu điều khiển hai cái cối trắng và đen, bên trên hiển hiện vô tận phù văn to lớn. Những phù văn này toát ra khí thế cường đại xoay tức khép con thú cát khổng lồ vào giữa. Hai tầm cối xây nhanh, cơ thể con thú cát khổng lồ nổ tung thành bão cát, lực lượng sinh mệnh không ngừng sói mòn. Con thú cát khổng lồ gầm rống điên cùng ngăn cản cối xây đè xuống nhưng bất lực. Cuối cùng con thú cát hét to trước khi chết đánh ra công kiếp. Phật phục Một mũi tên cát bắn ra đâm thủng người Lăng Thiên Hậu kéo theo máu tươi phun ra. Mọi người thấy ngực Lăng Thiên Hậu thủng lỗ to cỡ nắm tay xuyên từ trước ngực ra sau lưng, vết thương rất nặng nề. Đám người mặt trắng bệch Con thú cát quá khủng bố trong tình huống đó vẫn làm Lăng Thiên Hậu bị thương được. Lăng Thiên Hậu phun máu, hét to một tiếng. Chết đi! Hai tay lăng thiên hậu khép lại. Âm âm âm. Hai cối xây to lớn khép kín, hoàn toàn nghiền nát con thú cát trong hư không. Tiếng soàn soạt vang lên, vết thương trước ngực lăng thiên hậu mọc ra mấy sợi thịt chậm rãi khép lại. Khoảng mấy phút sau vết thương khủng khiếp trước ngực lăng thiên hậu đã lành, gã hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là sức sống của cường giả nửa bước vương giả sao. Mọi người thầm giật mình, vô cùng rung động. Trong sinh tử quyền lâu tuy đa số võ giả có hoạt lực chi châu, bị thương sẽ nhanh chóng chữa khỏi. Suy cho cùng là ỷ lại hoạt lực chi châu. Nếu lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu biến mất thì bọn họ cũng mất năng lực đó. Lăng thiên hậu thì khác. Gã thăng cấp lên nửa bước vương giả Hoàn toàn dựa vào cảm ngộ áo nghĩa sinh tử Chân nguyên của bản thân tự phục hồi Hai thứ nhìn như giống nhau nhưng hoàn toàn khác hẳn cách biệt mười vạn tám ngàn dặm Lăng thiên hậu vết xong con thú cát cường đại Gã nhìn lối vào tầm thứ bốn Hừ lạnh một tiếng Hừ Con thú cát chỉ có thế là cùng Lăng thiên hậu định xông lên lần nữa. Âm âm âm. Đột nhiên tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Trong sa mạc đằng trước lao ra các con thú cát chúng nó cao vài thước nhưng số lượng rất kinh người, cỡ trăm ngàn con. Giữa bầy con thú cát rậm rạp có mười mấy con thú cát khổng lồ. Cao mười mấy thước không chút tình cảm nhìn lăng thiên hậu. Canh giữ lối vào tầm thứ 4 Mọi người thổ mặt ra Trời ạ, còn có nhiều con thú cát như thế Làm sao đánh Lăng thiên hậu đang bay tới chật phượng lại Mặt gã xanh mét, mắt lón tia e ngại Lăng thiên hậu có thể giết một con thú cát đỉnh cao Nhưng gã cũng rất vất vả, người mang vết thương Nếu bị nguyên bầy con thú cát tấn công Dù lăng thiên hậu mạnh cách mấy cũng phải chết trừ phi gã đột phá sinh tử cảnh. Nghe đồn tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu chỉ có vương giả mới vào được, thật sự chỉ còn cách đó sao? ầm um, ầm um, lúc này hai luồng sáng từ xa bay tới toát ra khí thế cường đại. Đó là hai cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Mọi người mắt sáng rỡ kinh kêu. Là độc cô phá thiên và tiêu thu tuyết bọn họ cũng thăng cấp nửa bước vương giả. Trời ạ, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trong sinh tử quyền lâu đơn giản thế sao? Lâm tiêu nhìn độc cô phá thiên tiêu thu tuyết quay đầu đi. Lúc phân thân toản địa giáp vừa vào tầm thứ ba đã gặp phải độc cô phá thiên. Không ngờ mới một đoạn thời gian ngắn không gặp độc cô phá thiên đã đột phá. Ngẫm lại cũng đúng Nhân vật như độc cô phá thiên Vốn là cường giả đẳng cấp vô địch Quy nguyên cảnh hậu kỳ Thiên chi kiêu tử Đột phá ở nơi như sinh tử Quyền lâu không có gì đặc biệt Không chỉ là độc cô phá thiên Mấy ngày tiếp theo hệ Mọi người khổ tu tại đây Sẽ có nhiều người lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử Đột phá cảnh giới nửa bước vương giả Đây chính là điểm mạnh của sinh tử quyền Lâu, cũng là lý do khiến vô số võ giả mạo hiểm mạng sống liều lĩnh đi vào. Độc cô Phá Thiên tới đây chuyện thứ nhất là nhìn hướng yêu tộc dường như đang tìm kiếm cái gì. Lúc trước độc cô Phá Thiên bị phân thân toản địa giáp lâm tiêu đánh bại, điều này ám ảnh trong lòng gã. Hiện tại độc cô phá thiên đột phá cảnh dưới nửa bước vương giả ý nghĩ đầu tiên của gã là lấy lại những gì đã mất. Nhưng độc cô phá thiên tìm kiếm nửa ngày không thấy phân thân toản địa giáp đầu, vẻ mặt gã thất vọng quay đầu đi. Vù vù vù. Độc cô phá thiên tiêu thu tuyết đến bên cạnh lăng thiên hậu, ba người đứng ngang hàng nhìn lối vào tầm thứ bốn. Độc cô phá thiên. Tiêu thu tuyết Lăng thiên hậu là đại biểu cho võ giả nhân loại vào sinh tử quyền lâu Cũng thuộc hàng mạnh nhất Lăng thiên hậu ngoái đầu nhìn hai người Không ngờ hai người cũng đột phá Lăng thiên hậu lạnh lùng nói Ta nghĩ hai người cũng như ta Rất tò mò thứ trong tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu Nhưng nơi này có quá nhiều con thú cát Bất cứ người nào trong số chúng ta không thể xông đến lối vào tầm thứ 4 Hay ba người hợp tác lại xem Hai vị thấy sao? Đọc cô phá thiên tiêu thu tuyết im lặng giây lát Một lúc sau tiêu thu tuyết lắc đầu, nói Nhiều con thú cát như thế chỉ bằng vào ba chúng ta vẫn khó lao qua chờ chút nữa đi Lăng thiên hậu cười khẩy nói chờ cái gì. Lăng thiên hậu liếc đám võ giả sau lưng, tiêu thô tuyết. hay ngươi cho rằng trong số võ giả còn lại có người nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử như chúng ta. thăng cấp nửa bước vương giả. đùa sao, những tên rác rưởi này thăng cấp nhanh như vậy thì mấy người chúng ta biết đút mặt vào đâu. Lăng Thiên Hậu nhìn các võ giả đằng sau trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, khinh thường. Lăng Thiên Hậu quay đầu nhìn độc cô Phá Thiên, hỏi Độc cô Huynh cũng cùng suy nghĩ với Tiêu Thu Tuyết sao? Không ngờ độc cô Phá Thiên lắc đầu, nhớ mày nói Tiêu Thu Tuyết nói đúng, chỉ dựa vào ba chúng ta thì còn thiếu chút, nếu có thêm một ít người tham gia thì dễ dàng hơn các người nghĩ bên yêu tộc không có cùng suy nghĩ sao? trước khi yêu tộc chưa hành động mà chúng ta tùy tiện hành động không phải việc làm sáng suốt. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izireth bảy trăm tám mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.izireth chương chín trăm tám mươi hai giao dịch Độc cô phá thiên nhìn hướng yêu tộc ánh mắt trầm trọng Sau khi đánh nhau với phân thân toản địa giáp Hiện tại độc cô phá thiên bỏ đi lòng kinh thường yêu tộc Theo tình huống bình thường thì bọn họ đã đến điểm cuối cùng tầm thứ 3 của sinh tử quyền Lâu Nếu độc cô phá thiên Tiêu thu tuyết Lăng thiên hậu thành công thì tốt Cường giả trong yêu tục sẽ không để mặt ba người vào tầm thứ bốn. Nếu thất bại, ba người bị thương nặng rút về. Yêu tục sẽ không bỏ qua cơ hội công kích bọn họ. Khi đó sẽ là tai họa lớn cho tất cả võ giả nhân loại có mặt. Giờ phút này, trận doanh yêu tục có mấy tồn tại cường đại tụ tập với nhau. Đôi mắt lạnh băng khát máu nhìn chầm chầm đội nhân tột. Một con yêu lan đen thui. Ma khí dân trào. da lông như có lửa đốt cháy nhìn hướng đội nhân loại. Mắt đen lóng tia độc ác. Hiện tại chúng ta đã đến tầm thứ ba sinh tử quyền lâu. Có cần giết hết vỏ giải nhân loại tại đây không? Một con vượng màu vàng bột phát khí thế mạnh mẽ. Mắt đỏ nhìn trời, nhét môi nói Hát nguyệt, ngươi vội vã làm gì? Các ngươi đã quên mục đích của các đại nhân sao? Trước khi đi vào sinh tử quyền lâu Các đại nhân đã nói rõ ràng mục tiêu là sinh mệnh chi tinh Không cần quan tâm võ giả nhân loại Hờ, kim nha, không cần ngươi nhắc nhở ta Đương nhiên ta không quên mục đích của các đại nhân Nhưng những võ giả nhân loại rình rập một bên làm ta khó chịu Một con cự long màu đỏ mở miệng nói Có gì khó chịu Ngươi hãy nhìn bầy thực thú cát đông đúc ở lối vào tầm thứ 4 Không chừng chúng ta sẽ phải liên hợp với đám võ giả nhân loại Hát Nguyệt trợn to mắt nói Cái gì Hợp tác với võ giả nhân loại Cựu long màu đỏ ánh mắt hờ hưởng nói. Đương nhiên, miễn khiến các đại nhân vừa lòng, chút chuyện này có là gì? Ri, một con lôi ưng màu tím xẹp qua không trung đáp xuống bầy yêu thú. Toàn thân đậm máu. Người bị ruộng nhiều lông chim sắc. Cực kỳ chật vật. Yêu lan màu đen nhìn lôi ưng màu tím, hừ lạnh một tiếng. Tử điện sao ngươi ra nông nỗi này. hát nguyệt có điều không biết. lôi ương màu tím giận dữ nói. lúc trước ta và hỏi ngư ở một chỗ trong tầm thứ ba sinh tử quyền lâu tìm thấy một khối sinh mệnh chi tinh. nghe đến sinh mệnh chi tinh, yêu lan màu đen chứt động hỏi. cái gì. sinh mệnh chi tinh. ở đâu. Hát nguyệt vọt ngay đến trước mặt lôi ương màu tím, đôi mắt đỏ máu nhìn lôi ương màu tím cằm chằm. Yêu lan màu đen phát ra khí thế kiếp động khủng bố kim nha và cự long màu đỏ cũng nhìn sang. Chúng nó vào sinh tử quyền lâu chỉ với mục đích duy nhất là tìm ra sinh mệnh chi tinh. Nhưng mặc cho chúng nó tìm khắp tầm thứ ba sinh tử quyền lâu. Cuối cùng mới được hai khối sinh mệnh chi tinh. Nghe lôi ương màu tím nói tìm được một khối thì chúng rất kích động. Một khối sinh mệnh chi tinh đủ cho chúng nó được thưởng nhiều hơn trước mặt các vị yêu vương đại nhân. Lôi ương màu tím giật nảy mình vội trả lời. Chúng ta đang định thu sinh mệnh chi tinh không ngờ đột nhiên có võ giả nhân loại cướp lấy một đao dết hỏa ngư. Nếu ta không trốn nhanh cũng đã chết vào tay tiểu tử kia. Võ giả nhân loại Là người nào Trong đôi mắt yêu lan màu đen bắn ra tia sắc bén đáng sợ Ngươi nhìn xem có nằm trong đám võ giả nhân loại này không Lôi ương màu tím nhìn hướng đám người gần đó Chợt mắt sáng rực lên hắc nguyệt ngươi nhìn sau lưng ngươi kìa Là võ giả lưng đeo chiến đao tóc đen ngồi xếp bằng Là hắn sao Các nửa bước yêu vương liếc nhau, mắt lón tia sáng tham lam, giao lưu thần niệm với nhau. Một lát sau, đi theo chúng ta. Mấy nửa bước yêu vương vọt lên cao hùng hổ lao hướng võ giả nhân loại. Một bầy yêu thú rầm rập kéo đến hấp dẫn võ giả nhân loại chú ý. Có chuyện gì? Sao đám yêu thú đột nhiên lại đây? Chẳng lẽ muốn tấn công chúng ta? Nhiều võ giả đang tu luyện bỗng xôn sao đứng dậy, đôi mắt trầm trọng nhìn bầy yêu thú hùng hổ lao đến. Vù vù vù! Độc cô phá thiên tiêu thu tuyết, lăng thiên hậu xé gió bay tới che đằng trước nhất. Ba người mạnh nhất trong đám võ giả nhân lại vào sinh tử quyền lâu, bọn họ phải gánh phát trách nhiệm. Độc Cô Phá Thiên cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước quét to. Các vị đến đây chẳng lẽ muốn khai chiến với nhân loại chúng ta? Cự Long màu đỏ thủ lĩnh bầy yêu thú mở miệng nói: "Võ giả nhân loại hãy bình tĩnh, yêu tộc chúng ta đến không có ác ý, chỉ muốn làm cuộc giao dịch với các ngươi." tiếng rốn thông qua bí pháp yêu tộc chuyển hóa thành ngôn ngữ thanh âm quanh quẩn trong không gian tầm thứ ba sinh tử quyền lâu. Làm giao dịch. Lăng Thiên Hậu cười khẩy nói. Nhân loại chúng ta là kẻ thù không đội trời chung với yêu tộc các ngươi có gì để giao dịch. Yêu tộc và nhân loại chính là tử địch hận không thể ăn sống đối phương lưỡng làm sao sẽ giao dịch được. Cử Long màu đỏ liếc mắt mọi người, dùng bí pháp hết to. Nhân loại các ngươi có một câu gọi là không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mãi mãi. Ta tin anh kiệt nhân loại các vị hiểu đạo lý đơn giản này. Ta tin các vị và yêu tộc chúng ta đều muốn vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu. Nhưng số lượng thực thú các quá nhiều, hay hai tộc nhân Yêu chúng ta cùng hợp tác đi. Chỉ có như vậy chúng ta mới đi vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu được. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Đám người độc cô phá thiên sửng sốt. Các võ giả châu đầu ghé tay bàn tán. Bọn họ không ngờ những yêu thú này đến là muốn hợp tác. Yêu tột. Nhân tột chém giết nhau hơn hai ngàn năm trên đại lục thương khung. Tộc nhân của hai bên chết trong tay đối phương đã lên con số trăm ước. Thù hận giữa yêu tộc nhân tộc có đổ hết nước ngủ hồ ra cũng không rửa hết được. Nhưng không ngờ đám yêu thú lại nêu đề nghị này. Nghĩ kỹ lại, nhiều võ giả bị đề nghị đánh động. Sinh tử quyền lâu luôn chỉ mở ra ba tầng đầu. Càng vào sâu bên trong thì báo vật càng nhiều. Lực lượng sinh mệnh càng lúc càng đậm đặc. Mới tầm thứ ba đã khiến độc cô phá thiên, lăng thiên hậu, tiêu thu tuyết đột phá trong thời gian ngắn ngủi. Nếu vào tầm thứ bốn trừ có nhiều báo vật ra chắc càng nhiều lực lượng sinh mệnh đậm đặc hơn cho bọn họ đột phá. Nghĩ đến đây nhiều người tiêm đập nhanh. Độc cô phá thiên tiêu thu tuyết liếc nhau ánh mắt khó hiểu. Đám yêu thú này muốn làm cái quái gì Nhưng đề nghị của yêu thú làm bọn họ động lòng Nếu hợp sức tất cả nửa bước vương giả của yêu tột Nhân tột lại có lẽ sẽ có cơ hội vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu Không đợi độc cô Phá Thiên trả lời Lăng Thiên Hậu dành nói trước Được ta đồng ý Lăng Thiên Hậu đợi ở đây đã lâu Gã sốt ruột muốn vào tầm thứ 4. Còn hai vị khác. Độc cô Phá Thiên Tiêu Thu Tuyết nhìn nhau, lại nhìn các cặp mắt võ giả mong chờ, hai người gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 785 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 983 mạnh mẽ. Tốt! Cự Long màu đỏ nói, nếu vậy ước định đầu tiên của hai bên là cùng đồng tâm hiệp lực đối phó những thực thú. Trước khi vào tầm thứ bốn sinh tử quyền lâu không được tấn công với nhau, độc cô phá thiên nói, Đó là đương nhiên, lâm tiêu nhíu mày trực giác nhảy bén cho hắn biết đám yêu thú nêu giao dịch nhìn như bình thường nhưng ẩn dấu âm mưu. Lâm tiêu không nhìn ra có gì không ổn, Lại nghĩ đến đám yêu thú nhằm mục tiêu vào sinh mệnh chi tinh Biết rõ tên của thực thú các Hiểu biết sinh tử quyền lâu nhiều hơn nhân tột Lâm tiêu thầm cảnh giác Lăng thiên hậu hỏi Không biết khi nào chúng ta hành động Mắt yêu lan màu đen hắc nguyệt lạnh băng Nhe hàm răng nhọn Không vội, trước đó yêu tộc chúng ta còn một yêu cầu. Yêu lan màu đen nhìn lâm tiêu. Vị này lúc trước đánh chết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta, nên phải giao tiểu tử này cho chúng ta giải quyết. Cái gì? Không được. Đùa à? Võ giải nhân loại tập thể bạo động, mắt lạnh băng. Đám người độc cô phá thiên sụ mặt. Đùa gì vậy? Giao võ giả nhân lại cho yêu tột. Nếu đồn ra ngoài thì bọn họ làm sao ăn nói với cường giả của thế lực mình? Đám người đông phương Nguyệt Linh căng thẳng đứng ngay bên cạnh lâm tiêu. Lâm tiêu sượng sốt, hắn quay đầu vừa lúc thấy lôi ương màu tím trốn thoát khỏi tay hắn, thế là hiểu ra. Mục tiêu của đám yêu thú là sinh mệnh chi tinh trong tay hắn. Giao dịch gì đó. Đánh chết thành viên quan trọng của yêu thú chỉ là cái cớ xuống tay với hắn. Bầy yêu thú khao khát sinh mệnh chi tinh mạnh liệt chúng hành động như thế cũng không lại. Các vị hãy bình tĩnh. Cự Long màu đỏ lên tiếng. Ta hiểu suy nghĩ của các vị. Nhưng tên này đúng là đã giết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta. Ta nghĩ vị võ giả nhân loại này chắc không quan trọng gì trong số nhiều người các ngươi đúng không? Yêu tục chúng ta đồng ý thỏa hiệp. Miễn các người giao người này cho chúng ta thì yêu tục nguyện ý trả giá 100 viên hoạt lực chi châu. cự long màu đỏ nói xong hu vút. Thoáng chút hàng trăm viên hoạt lực chi châu toát ra khí tức sinh mệnh đậm đặc hiện ra trong móng vuốt của nó. Mỗi viên hoạt lực chi châu to cỡ ngón út, lớn nhất cỡ móng cái Chỗ này phải giết trăm con thực thú đỉnh cao mới lấy được bấy nhiêu hoạt lực chi châu Tương đương với trăm viên chữa thương đang cử phẩm Giá trị kinh người Nhiều võ giả mắt sáng rực Sự sống chết của lâm tiêu đến từ đế quốc võ linh không liên quan gì bọn họ Điều duy nhất không thể chấp nhận là giao đồng lại cho yêu tộc. Hiện tại ức lợi thúc đẩy, nhiều người nảy kế Đặc biệt đám người triệu thiên thần có thù sản với lâm tiêu càng ước gì lâm tiêu bị yêu tộc giết chết Đương nhiên cũng có nhiều người phản đối Người thân Chiến hữu, Bằng hữu của bọn họ chết trong tay yêu tộc nhiều không đếm hết Hợp tác với yêu tộc đã làm miễn cưỡng. Nếu vì chút ích lợi mà từ bỏ tín niệm thì bọn họ mãi mãi không tha thứ cho mình được. Lâm tiêu ngồi yên tại chỗ từ đầu đến cuối hắn không lên tiếng như thể chuyện này không liên quan gì hắn. Lâm tiêu nhếch mép cười nhạt hắn chờ xem độc cô phá thiên tiêu thu tuyết lăng thiên hậu có quyết định như thế nào. Độc cô phá thiên lạnh lùng cười. Nếu yêu tộc các ngươi có ý định này thì mời về cho, chúng ta sẽ không vì chút ít lợi mà từ bỏ tộc nhân của mình. Độc cô phá thiên, ngươi đừng vội từ chối ta thì thấy chuyện này có thể suy nghĩ lại. Lăng thiên hậu khoanh tay trước ngực mỉm cười nói. Nhưng một trăm viên hoạt lực chi châu đã đòi chúng ta giao đồng lại ra thì quá coi thường chúng ta. Lăng Thiên Hậu chỉ nghĩ đến ích lợi cho mình, sự sống chết của Lâm Tiêu không liên quan gì đến gã. Cự Long màu đỏ nói: "Ta nghĩ chúng ta chưa biểu hiện đủ chân thành. Vậy đi, ta không quanh co lòng vòng với các vị. Chúng ta đồng ý thêm 100 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cử giai." cộng thêm hai trăm gốc linh dược bát giai đổi một nhân loại, cự long màu đỏ hôi vuốt nhọn, một trăm viên hoạt lực chi châu, năm mươi gốc linh dược cưỡng giai toét ra dao động đậm đặc, hai trăm gốc linh dược bát giai hiện ra trong móng vuốt của nó, hương thuốc mông lung gộp chung lại làm người biến sắc mặt. Mọi người kinh dị nhìn cự long màu đỏ. Đám người độc cô phá thiên cũng vậy. 200 viên hoạt lực chi châu. 50 gốc linh dược cửu dai. Cộng thêm 200 gốc linh dược bát dai. Đây là con số như thế nào? Có thể nói ít nhất là toàn bộ tài sản của bầy yêu thú có được trong sinh tử quyền Lâu, hèn gì mọi người giật mình. Thái cổ Thương Long ở trong Thương Long tí mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi đã giết thành viên quan trọng của yêu tộc mà khiến bọn chúng bỏ ra cái giá lớn như thế đòi giết ngươi. Hờ! Trong sinh tử quyền lâu ta giết yêu thú có mỗi con hỏa ngưu, làm gì có thành viên quan trọng của yêu tộc chúng nó? Lâm tiêu cười khẩy nói. Theo ta thấy chúng ta vì khối sinh mệnh chi tinh trong ước đạo đó. Thái cổ thương Long lên tiếng. Sinh mệnh chi tinh Không thể nào bên yêu tộc đưa đồ giá trị vượt qua một khối sinh mệnh chi tinh. Tuy sinh mệnh chi tinh mạnh hơn hoạt lực chi châu một đẳng cấp nhưng 200 khối hoạt lực chi châu đã có giá hơn xa sinh mệnh chi tinh. Càng không nói đến nhiều linh dược đi kèm. Đây cũng là điều ta khó hiểu. Theo ta được biết trước khi dám yêu thú vào sinh tử quyền lâu thì mỗi yêu vương thế lực của chúng nó ban cho nhiệm vụ duy nhất là tìm sinh mệnh chi tinh. Hay sinh mệnh chi tinh có tác dụng rất lớn với yêu vương? Không thể nào! Thái Cổ Thương Long mở miệng nói Tuy sinh mệnh chi tinh quý giá Là báo vật vương phẩm nhưng tác dụng với cường giả đẳng cấp yêu vương không lớn đến nỗi không thể thay thế. Yêu vương lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã có sức sống cực mạnh, sinh mệnh chi tinh chỉ kiến bọn chúng phục hồi lực lượng sinh mệnh. Hoạt lực chi châu cũng có hiệu quả tương tự trừ phi. Nói đến đây giọng thái cổ thương long trầm trọng. Trừ phi trong yêu tộc có tồn tại giống như ta, cần nhiều lực lượng sinh mệnh mới phục hồi lại. Nếu không thì yêu tộc không thể nào nào điên cuồng tìm kiếm sinh mệnh chi tinh như vậy. Tim lâm tiêu rớt cái bịch. Long Gia khẳng định không? Không chắc nhưng khả năng rất lớn. Thái cổ thương Long nghiêm túc nói. Tiểu tử. Nếu trong yêu tộc có tồn tại cần sinh mệnh chi tinh phục hồi sinh mệnh thì ngươi phải cẩn thận. Bởi vì đối phương rất có thể là Thánh Giai. Thánh Giai! Lâm Tiêu đang định hỏi tiếp thì tình huống đã thay đổi. Thấy nhiều báo vật, mắt lăng thiên hậu sáng rực đồng ý ngay. Ha ha ha! Chúng ta đồng ý, giao đồ ra đây. Lăng thiên hậu thò tay tới trước, hy sinh một lâm tiêu đổi lại nhiều báu vật, gã thấy mình lời to. cự Long màu đỏ mừng rỡ nói, tốt, khoan đã. Độc cô phá thiên lát người che trước mặt lăng thiên hậu, sắc mặt âm trầm nói. Lăng thiên hậu, ngươi đồng ý nhưng chúng ta thì không. Chúng ta từ chối các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 786 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z chương 984 huyết nguyệt yêu lan một lăng thiên hậu gắt gỏng độc cô phá thiên đây là hai trăm viên hoạt lực chi châu cộng thêm hơn hai trăm gốc linh dược Đối phương chỉ đòi đệ tử đế quốc võ linh. Không liên quan gì ngươi và ta. Thì sao? Mặc kệ hắn đến từ đế quốc võ linh hay đế quốc thần võ đều là một thành viên của nhân tộc ta. Lăng thiên hậu nét mặt xa sầm nói. Ngươi! Bên yêu tục yêu lan màu đen hắc nguyệt không kiên nhẫn nói. Dông dài quá chỉ là một võ giải nhân loại bình thường. Bắt lại rồi nói. Tà quang rực rỡ trong mắt yêu lan màu đen. Âm âm âm. Móng vuốt to lớn thò ra như ngọn núi to từ trên trời rán xuống đè xuống lâm tiêu. Thực lực nửa bước vương giả thể hiện cực hạn. Độc cô phá thiên tiêu thu tuyết rốn to. To gan. Lăng thiên hậu ngăn lại. Hai vị đừng gấp. Độc cô phá thiên quát to. Lăng thiên hậu, người nối giáo cho giặc. Độc cô phá thiên lao ra khỏi lăng thiên hậu ngăn cản chém một nhát kiếm. Nhưng độc cô phá thiên đến muộn. Móng vuốt khủng bố của yêu lan màu đen đã đến trước mặt lâm tiêu. Khí thế nửa bước vương giả thổi bay một đống vỏ giả. Ai nấy mặt trắng bệt đám người đông phương nguyệt linh giang trần mắt long lên hét to một tiếng lâm tiêu bọn họ bùng nổ chân nguyên chiến ý hừng hực đứng bên cạnh lâm tiêu chưa từng lùi nửa bước cuối cùng không nhịn nổi ra tay sao lâm tiêu nhếch mép ầm chân nguyên bùng nổ nhẹ nhàng đẩy đám người đông phương nguyệt linh ra lâm tiêu nói mấy người lui ra ngoài đi thanh âm lạnh lùng dứt lời, một luồng đao quang sáng choang lóng lên trong thiên địa. khí thế nửa bước vương giải như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập đến. âm âm âm. đao quang quét qua chém vào móng vuốt nhọn to lớn. tiếng nổ đi đùng như có bão tố nổi lên. yêu lan màu đen rên rỉ bị chiến đao chém bay đi, văng ra xa hơn ngàn thước. Móng vuốt yêu lan màu đen hiện lên một vết đao chém rõ rệt. Lâm tiêu thể hiện lực lượng làm mọi người biến sắc mặt nhất là khí tức nửa bước vương giả đặc biệt trên người hắn. Cái gì? Lâm tiêu cũng đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Thoáng chốc mọi người hóa đá trợn mắt há hốt mồm nhìn lâm tiêu ngạo nghệ đứng tại chỗ trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đám người đông phương Nguyệt Linh vội hỏi Lâm tiêu, người có sao không? Đôi mắt bọn họ tràn ngập kiếp động Mấy yêu thú nửa bước vương giả ánh mắt trầm trọng Không ngờ tiểu tử này cũng là nửa bước vương giả Muốn cướp sinh mệnh chi tinh sẽ rắc rối hơn Lâm tiêu cười khẩy nói Các ngươi muốn giết ta mà sao im rồi không đến nữa Lâm tiêu lạnh văng nhìn yêu lan màu đen cách không xa. Nếu ngươi không tấn công thì để ta. Giọng lâm tiêu lạnh văng quanh quẩn trong thiên địa như địa ngục tu la. Răng rắc. Lâm tiêu chém một nhát đao, sấm sét màu lam như thất luyện bao phủ yêu lan màu đen. Yêu lan màu đen rống to. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? mắt yêu lan màu đen đỏ ngầu. vừa rồi nó bị lâm tiêu một đao chém bay hoàn toàn là do muốn tốt chiến tốt thắng. không rõ thực lực của hắn thế nào. yêu lan màu đen thấy lâm tiêu kêu ngạo như thế. hoàn toàn không thèm để nó vào mắt thì giận điên lên. không chút giữ lại thực lực dốc hết sức hui vuốt. ầm ầm ầm. vang tiếng nổ điếc tay một đau và móng vuốt va chạm mạnh trong không trung. sống xung kích đáng sợ khuyết tán bốn phương tám hướng. yêu lan màu đen chặn được nhát đau của lâm tiêu, ngông cuồng cười. tài mọn. vậy sao, lâm tiêu thúc đẩy đau ý thập phẩm đến tột đỉnh. đau ý vô tận, đau ý tuyệt vọng hoàn toàn giải phóng. Lôi quan hóa thành thất luyện màu lam đột nhiên tăng vọt biến thành biển xét chết mắt nuốt trọng yêu lan màu đen. Đau ý mạnh liệt đốt khét da lông trên người yêu lan màu đen, nó chật vật văng ra, nhổ ra bốn máu. Mọi người biến sắc mặt. Bình thường yêu thú cùng đẳng cấp mạnh hơn vỏ giả nhân loại. Bởi vì cơ thể chúng chắc khỏe. Võ giả nhân loại muốn đối kháng yêu thú cùng đẳng cấp phải có tạo nghệ về công pháp. Võ kỹ thật thâm sâu. Lâm tiêu mới đột phá nửa bước vương giả đã hoàn toàn trên cơ yêu lan màu đen, làm mọi người vô cùng giật mình. Bọn họ không biết rằng lúc còn ở quê nguyên cảnh hậu kỳ Lâm tiêu đã gần đến cảnh giới vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại Lâm tiêu liên tục đột phá hai đẳng cấp. Từ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhảy lên cảnh dưới nửa bước vương giả. Thực lực tăng vọt Hoàn toàn vượt qua người bình thường tưởng tượng. Yêu lan màu đen giật mình nhất. Lúc trước yêu lan màu đen bị lâm tiêu đánh bay còn có thể đổ lỗi cho nó chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bây giờ nó dốc hết sức vẫn bị hắn một đao chém bay làm nó vừa giật mình vừa thấy nhục nhã. Yêu lan màu đen rống to Rai ru Đôi mắt đỏ ngầu nhìn lâm tiêu chầm chầm Bộ lông đen của hát nguyệt trở nên đỏ rực Phù văn nồng nọc màu đỏ chạy dọc người yêu lan màu đen dao động mạnh mẽ quá dị bùng nổ Hát nguyệt gào thét Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta Đôi mắt đỏ ngầu như hai vầm trăng đỏ máu cực kỳ quá dị bộ lông đỏ bay trong gió khí thế kinh khủng nhiều người giật mình khí thế khủng bố làm bọn họ thụt lùi đôi mắt sợ hãi đám người cảm thấy thực lực của yêu lang màu đen tăng gấp đôi cường đại đến mơ u Vinh quy quy không thể nhìn thẳng cự long màu đỏ viên hầu vàng lạnh lùng nhìn Tiểu tử này tiêu đời rồi. Hát nguyệt không phải yêu lan bình thường. Nó là mạch huyết nguyệt yêu lan trong lan tột. Không chọc giận hát nguyệt còn đỡ. Nó mà giận lên. Kiếp thiết huyết mạch huyết nguyệt yêu lan thì cự long màu đỏ. Viên hầu vàng mặc dù cùng là yêu tột với nó cũng rất e ngại. Tiểu tử chết đi. Huyết lan ma sát phá. Hắc Nguyệt há to mồm máu, đôi mắt đỏ máu dữ tợn, nó phun ra sóng xung kích màu đỏ bắn hướng Lâm Tiêu. Các vàng bay rập trời hòa tan trong cột sáng đỏ. Đám người độc cô phá thiên giật mình, con ngươi co rút. Công kích quá mạnh, sóng xung kích màu đỏ làm bọn họ thấy rất nguy hiểm. Lâm Tiêu hét to một tiếng, phá Ngay khi cột sáng đỏ đến gần một đại ấm màu vàng đất khổng lồ hiện ra trong tay lâm tiêu. Đại ấm đập mạnh vào cột sáng đỏ trước mặt. Bùng! Đại ấm màu vàng đất nghiền nát cột sáng đỏ các luồng sáng mông lung chiếu xuống. Cột sáng đỏ bị đánh nát bật ngược về yêu lan màu đỏ. hắc nguyệt lại phun ra bãi máu. Phụt! Hắc nguyệt hét thảm, cơ thể to lớn bị đập nước rạng, da lông ướt đẫm máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hắc nguyệt liên tục bay ra ngàn thước té cái bịch xuống cát vàng. Chuyện gì đây? Mọi người trợn mắt há hốt mồm, bọn họ không ngờ lâm tiêu mang theo pháp bảo như vậy, uy lực mạnh mẽ khiến người léo lưỡi. Đại ống vàng đất toát ra khí chất vương giả bao la, đám người biết đây ít nhất là chí bảo. Đám cường giả đế quốc võ Linh ngơ ngác nhìn. Đây chẳng phải là hoàng thiên hậu thổ ấm của La Sơn công sao? Vì sao rơi vào tay lâm tiêu? Hay là... Đám người nghĩ đến một khả năng tim đập nhanh? Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.fif bảy trăm tám mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện chương chín trăm tám mươi lăm huyết nguyệt yêu lan hai lâm tiêu cười khẩy nói mới rồi ngươi rất kiêu ngạo mà sao bây giờ thành cúng bệnh rồi lâm tiêu điều khiển hoàng thiên hậu thổ ống điên cuồng đập vào người hát nguyệt yêu lan màu đỏ vang tiếng thủy khóc sói tru hắc nguyệt bị hoàng thiên hậu thổ ấm đuổi theo trấn áp bộ dạng vô cùng thê thảm nếu không phải trong người hắc nguyệt có huyết mạch huyết nguyệt yêu lan đã sớm bị hoàng thiên hậu thổ ấm đè chết thấy cảnh này viên hầu vàng tức giận quát đủ rồi người viên hầu vàng phát ra xung lực cường đại